Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Còn giữ được đứa bé Hiện tại sức khỏe của tôi rất yếu Nếu không chú ý cẩn thận Thì có thể xảy thai bất cứ lúc nào Tôi căng tai ra để nghe Chán mứt cả mồ hôi Sống lưng lạnh toát Tôi không phải là kẻ ngu mà không nhận ra thủ phạm là ai Chính là nó Con yêu nữ độc ác Khi ngã lăn xuống cầu thang trước khi ngất đi Tôi đã kịp nhìn thấy nó đứng ở đầu cầu thang Nằm một nụ cười độc địa với tôi Tôi vừa sợ hãi vừa thấp thỏm vô cùng và tôi đã quá chủ quan, không để cao cảnh giác với con yêu nữ đó. Bây giờ trong người tôi đang mang một sinh mệnh, nó là giọt máu của Tần Kỳ, tôi phải làm sao để bảo vệ nó an toàn đây. Còn cả Tần Kỳ nữa không biết anh ấy bây giờ sống chết thế nào. Ngay đến đây tôi thấy căm hận con yêu nữ đó vô cùng. Gia đình tôi ở quê vẫn chưa biết chuyện, tôi thở phào một hơi. Thật may là họ chưa biết, tôi sẽ tìm cơ hội giải thích với họ sau. Đến ngày xuất viện trở về nhà, tối đó tôi bàn bạc với ông quản gia, tìm cách cứu Tần Kỳ trở về. Tôi muốn khoe với anh ấy về sự tồn tại của đứa bé, ngồi nhớ anh ấy thực sự phải chết thì cũng không cần có gì phải vướng bận. Ông quản gia kể với tôi cha mẹ của Tần Kỳ mất trong một vụ tai nạn giao thông từ khi anh ấy 15 tuổi. Một mình anh ấy gánh vác cơ nghiệp của cha mẹ để lại Vì cái chết của họ mà anh ấy trở nên sống khép kín tính tình quái dị Tần Kỳ bị trúng lời nguyền của yêu nữ từ 10 năm trước Để đáp ứng được đòi hỏi của yêu nữ Mỗi tháng anh ấy phải thay một người bạn gái Vào ngày trăng tròn mỗi tháng lừa người bạn gái đó đến hang ổ của yêu nữ Để hút linh hồn của cô ấy Nếu không làm được thì Tần Kỳ sẽ mãi mãi sống như vậy không già đi không thể chết cứ sống như thế chẳng khác nào là yêu quái bất tử tần kỳ khi đó sống rất vô cảm tuy không trực tiếp giết một trăm lẻ bảy cô gái kia nhưng anh ấy chẳng hề có tình cảm gì với họ lừa dối họ để giao cho yêu nữ cho đến tôi người một trăm lẻ tám thì tần kỳ như biến thành một người khác anh ấy chủ động tiếp cận tôi nhưng hết tháng này cho đến tháng khác trôi qua anh ấy vẫn để tôi được sống yên Không hề đưa tôi vào hang ổ của yêu nữ. Nhưng cuối cùng thì yêu nữ vẫn phát hiện. Vào đêm trung thu đó thì Tần Kỳ buộc phải đưa tôi đi gặp nó. Nhưng kết quả là tôi vẫn sống sót trở về chứ không hề bị yêu nữ giết chết. Điều này quả thần quá là kỳ lạ. Ông quản gia kể đến đây thì cũng không còn biết được thêm gì nữa. Tôi chợt nhớ ra một chuyện lo lắng hỏi ông ta. Ông có biết chuyện Tần Kỳ dùng ma túy không? Ông quản gia nghe xong thì sốc nặng. Tôi thất vọng vô cùng trong lòng tràn ngập lo lắng và sợ hãi. Cẩn thận đặt tay vào bụng trở về phòng của mình. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, tôi không dám ở một mình trong phòng nữa. Nên để em gái giúp việc ngủ cùng cho bớt sợ. Thì mơ thấy một cảnh tượng kinh hoàng là lần đầu tiên Tần Kỳ dẫn tôi về căn biệt thự này. Đêm đó trời mưa rất lớn, sấm chấp kinh hoàng. Tôi sợ hãi chạy sang phòng của Thần Kỳ không cẩn thận ngã vào phòng. Tôi thấy Thần Kỳ đang ngồi giữa phòng ngửa cổ lên trời, tay cầm con dao sáng loáng rạch máu ở trên ngực. Nét mặt của anh ấy thống khổ đau đớn, những tia máu đỏ hành lên nhìn rõ một một, hai mắt cũng đỏ ngầu dọa tôi phát sợ. Thần Kỳ rạch máu cho vào trong một cái lọ nhỏ xong, lấy trong ngăn bàn ra một thứ gì đó màu trắng bạc, giống như là một mảnh giấy nhỏ. Anh ấy châm lửa hư mảnh giấy đó, một luồng khói trắng bốc lên. Tần kỳ đưa nó lên sát mũi người, nét mặt đang từ thống khổ đau đớn dần chuyển sang khoan khoái hưởng thụ. Tôi trờn tròn mắt không tin nổi những gì mình đang thấy. Tôi gào lên trong tuyệt vọng. Tần kỳ không được, đó là ma túy. Bên tài chuyển đến âm thanh tiếng người nói, hình như là ai gọi tên của tôi. Tôi bừng tỉnh mở mắt, thì ra em gái giúp việc nằm ở bên cạnh thấy tôi gặp ức mộng nói mơ hốt hoảng lấy gọi tôi dậy tôi thờ phào một hơi từ chấn an mình rằng đó chỉ là giấc mơ tần kỳ sẽ không sao hết em gái giúp việc lấy nước cho tôi uống sau đó lấy thuốc cho tôi uống thuốc này là thuốc dưỡng thai ngoài ra còn giúp cải thiện tình trạng bất ngủ của tôi nữa thuốc này uống liều lượng thế nào tôi thờ hồn hển lau mồ hôi trên trán nhìn đống thuốc chán nản hỏi em gái giúp việc gãi gãi đầu ngừng nghịu nói lại quên vội vã ra khỏi phòng đi hỏi ông quản gia còn lại một mình tôi trong phòng tôi nằm xuống thẫn thờ nhìn trần nhà căn phòng im ắng chỉ còn lại âm thanh tích tắc của đồng hồ trèo tường không hiểu sao tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.